chương 60. Trụ mã. Thời điểm kỷ văn hòa tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya. Ngọn đèn chập chờn trong phòng, ánh lửa cháy trong lò sưởi bạc khiến cho cả phòng trở nên ấm áp hơn. Tiếng gió tuyết đặc trưng của cõi mắt vì vô ngoài cửa sổ đã khét chặt. Đây chính là đêm của cổ hận, đã nơi đang diễn ra chiến tranh khiến cho không biết bao nhiêu người phải chôn thân. Nhưng nay thời loạn thế chiến tranh, chết đi, nói không chừng là một loại giải thoát. Kỳ văn hòa trở mình ngồi dậy, nam tử Hắc Bạo đang ngồi bên lò sưởi, nghiêng mắt quét qua người nàng một cái. Sắc mặt nàng nhợt nhạt, cánh tay chống đỡ cơ thể kỳ đến có chút đáng sợ. Lửa đỏ phản chiếu xương cốt lộ ra cùng huyết quản của nàng, tạo thành chiếc bóng trên tường, khiến sau tay nàng trông càng khó coi hơn. Bàn tay cầm thư của Trường Ý khẽ siết chặt, ánh mắt y rời khỏi người nàng, rơi trên mặt sách, ngồi thẳng người dường như không hề quan tâm, mà nàng cũng không chút lãng tránh nhìn bóng lưng y, đánh giá một hồi, Tà Ma mở miệng hỏi: "Ngươi đang xem gì vậy?" Qua bên ngoài phần cánh tay y che trắng, nàng từ xa có thể nhìn thấy vài chữ ẩn hiện: Kỳ Phủ Quốc Sư Thành Điểu. Sau khi Thanh Vũ Loan điểu rời khỏi người yêu cấp, cuối tháng trước, nàng ta đã ở cõi Bắc tái xuất nhân gian, khiến cho thuần đức công chúa bại trận. cặp Hiểu Nguy mất mạng. Dẫn dụ đại quốc sư đến cõi Bắc, cùng Thanh Vũ Loan Điểu đại chiến 10 ngày 10 đêm, vẫn chưa phân thắng bại ở giữa sông núi khổ hàn. Thế nên, Trừng Ý một mình xông vào Vũ Quốc sư, đem nàng đi, giết thần nữ công chúa, phóng hỏa phủ quốc sư. Sau đó, sau đó nàng cũng không biết chuyện gì nữa rồi. Từ khi nàng bị nhốt trong tiểu viện của Đảo Hồn Tâm này, những người mỗi ngày nàng gặp Ngoài trừ nhà hàng Giang Viên Nghiên, bị Trừng Ý ném đi, những nô bộc ở dưới lầu nàng đi lại quét dọn. Đương nhiên, còn có cả Trừng Ý. Bọn nô bộc không nói cho nàng biết, Trừng Ý cũng vậy. Lúc này, nhìn thấy những câu tự trên bức thư này, nàng cơ hồ có một loại cảm giác như vẫn đang kết nối với thế giới bên ngoài vậy. Nàng tiếp tục hiếu kỳ hỏi Trừng Ý, người mộng mình xong vào Vũ Quốc sư, những chuyện khác không nói. Nhưng chỉ việc giết đi một mạng của thần đức công chúa, dựa theo những hiểu biết của ta về đại quốc sư, chắc hẳn hắn cũng sẽ không ngồi yên một chỗ, hắn có thể sẽ đến tìm ngươi gây phiền phức. Trừng Ý nghe xong, lúc này mới quay đầu lại, nhìn nàng thị yếu đang nằm trên giường một cái. Dựa theo hiểu biết của nàng về đại quốc sư, thần sắc của y lạnh đạm, đem theo bảy phần không vui. Hắn có thể tìm ta gây phiền phức chi Kỷ Vân Hoàng ngẩn người, nàng cứ tưởng Trừng Ý sẽ không đáp lại nà, tệ hơn là sẽ khiển trách nà, nói rằng chuyện này không liên quan đến nà. Nhưng không nghĩ đến, y cư nhiên quan tâm đến một khía cạnh kỳ lạ như vậy, khiến nàng nhất thời không biết phải đáp thế nào. Khẳng. Nàng cho dự một hồi, lại hỏi tiếp. Chuyện gì cũng không làm sao. Trừng Ý quay đầu, đem thư trong tay đặt vào lò sưởi đốt đi. Ngón tay thon dài cầm lấy bức thư, cho đến khi lửa bén đến đầu ngón tay, chị mới buông tay ra, khoác tay áo, vội vã đi. Y đứng dậy, câu chuyện lúc này mới quay về như nàng đoán lúc nãy. Chuyện này không liên quan đến nàng. Kỷ Văn Hoạt gật đầu, biểu môi, đúng là không ngoài dự đoán, vẫn không chút mẫm mẻ như vậy. Này nhìn Trừng Ý muốn rời đi, hỏi. Vậy trên thế gian này Còn có chuyện gì liên quan tới ta không? Bước chân rời khỏi cổ trừng ý khẽ dừng lại một chút, không đáp, nàng hỏi tiếp. "Trừng ý, có phải là cho đến khi ta chết đi, ngươi vẫn sẽ giam cầm ta không?" Nàng cúi đầu nhìn ngón tay tái nhợt gầy gò của mình. "Ngươi biết rõ ta muốn gì nhất, ghét gì nhất. Cho nên, ngươi dùng phương thức như vậy để giày vò ta, trừng phạt ta. Ngươi muốn khiến ta đau khổ?" cũng muốn khiến ta tuyệt vọng. Thầy Điểm đang nói những lời này, y không quay đầu cũng không trợi đi. Cho đến khi nàng nói, "Ngươi thành công rồi." Lúc này y mới xoay đầu lại, trong đôi đồng tử lam băng kia không hề có chút cảm xúc dao động. Nếu là như vậy, thật tốt quá rồi. Để lại câu này, thân ảnh y hệt như lúc đến, vô tình vô tức mà trợi đi. Còn lửa là rẫy trong phòng vẫn không ngừng cháy. Kỷ Văn Hoa cũng vén chăn ra, đi xuống giường. Nàng đi đến bên ô cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Gió tuyết bên ngoài không có chút khách khí, quật vào mặt nàng. Gió lạnh thấm nhập vào tận xương tủy, cơ hồ lóc đi một chút ít da thịt, còn sót lại trên gương mặt nàng. Nàng đứng một hồi trong cơn gió lạnh cho đến khi hơi ấm trên người tản đi, nàng mới đóng cửa sổ lại, ngồi trước gương trang điểm. nhìn chính mình trong gương nói: "Mặc dù có chút lỗi với y, nhưng như vậy ta quá khổ sở rồi." Kỷ Vân Hòa nói xong, đưa tay xoa xoa má mình, gương mặt gầy gò, mệt mỏi này làm thế nào có thể che giấu được đây? Nàng thở dài nói: "Không thể cầu xin Trường Ý ra ngoài, ngây ngốc trong căn phòng này, một chút phong cảnh cũng không nhìn thấy, sức khỏe ngày càng tệ, cơm không ăn nổi, cần nôn ra máu." Những ngày tháng này thật sự quá khó sống rồi. Nàng xoè bàn tay, khai động sức mạnh trong thân thể, khiến cho khí tức màu đen yên ắng lâu ngày trong người nàng lần nữa thoát ra khỏi ngón trỏ. Khí đen dậy dữ dội, hỗn loạn dao động. Chỉ Văn Hòa nhìn nó nói, ánh sáng trong mắt khẽ chuyển động. Cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa. Dựa vào người thêm một lần thì thế nào nhỉ? Dứt lời, Họ đứng lửa đèn sáng như ngôi sao, lóe trên đầu ngón tay của nàng. Mà lúc này, một nơi khác, ngoài khoảng đất trắng mênh mông, thủ đô Đại Thành quốc, ánh đèn bao phủ vạn vật, trong đô thành đang trong giờ giới nghiêm, bóng bề yên tĩnh, kinh sư còn chưa rơi tuyết nhưng đã lạnh vô cùng. Ở phủ Đại quốc sư, trong gian phòng của hắn, giữa lớp lớp màn che màu trắng, hơi thở của nữ tử áo đỏ khóa thành xương trắng giữa không trung, nàng nằm trên giường, chân trái, đôi tay, cổ, thậm chí cả gương mặt, toàn bộ đều bị vải trắng băng bó, duy chỉ miệng và một con mắt lộ ra ngoài. Nàng ta nhìn giá đèn bên giường, một con mắt nhìn chằm chằm ánh lửa, xương trắng từ miệng nàng thở ra cả lúc càng gấp gáp, thân sắc tinh hại trong mắt càng lúc càng tăng thêm. Lòng ngực nàng kịch liệt phập phồng, Nhưng tứ chi không thể cử động, không có chút cảm giác. Nàng chỉ có thể dùng sức hô hấp, cổ họng phát ra tiếng ồ ồ hỗn tạp. Ánh lửa kia phản ánh trong mắt nàng, hệt như đêm lửa cháy đỏ rực kia, thiêu đốt cổ họng nàng, đụng lấy huyết dịch trong người nàng, nung chín da thịt trên cơ thể nàng. Cho dù nàng có hô khóc thế nào, nhưng cơn đau đớn này cũng không hề biến mất. Da thịt nàng ta đã cảm nhận được cơn đau đao đánh khiến tâm hồn nàng dường như bị trút ca khỏi thân xác. Cho đến khi gương mặt nàng tự lạnh lùng xuất hiện trước mặt nạc. Thẳng trắng trước ánh lửa bên vực, hệt như ngày đó, thời điểm hắn xuất hiện, tất cả ánh lửa đều hóa thành tro bụi. Hắn chính là thần minh, lần nữa, mặt kệ ngàn dặm vạn dặm đều có thể cứu nàng. Nhữ Lăng. Thuần đức công chúa dần bình tĩnh xuống. Sư phụ. Nàng muốn gọi hắn nhưng không gọi được gì. Sau khi người này xuất hiện, cơn đau thiếu đốt toàn thân dần dần biến mất, hô hấp cũng chậm chậm bình ổn lại. Đại quốc sư nói với nàng ta: "Thuốc hôm nay tuy uống vào có chút đau đớn, nhưng có thể chữa khỏi cổ hồng của ngươi." Thuần đức công chúa chớp chớp mắt, đại quốc sư đỡ nàng ta ngồi dậy, đút thuốc cho nàng uống. Nuốt thuốc đắng xuống, Ánh mắt thuần đức công chúa độ nhiên trung nên, cổ họng như bị người ta dùng hai tay bóp chặt lại. Nàng ta bỗng há to miệng, muốn hít thở không khí, nhưng hít thở không được, cơn đau khiến nàng ta muốn giày vò kịch liệt, nhưng tứ chi vô lực, chỉ có thể run lẩy bẩy. Trong mắt nàng ta đầy tơ máu, ánh mắt tha thiết nhìn đại quốc sư đang cầm chén thuốc. "Sư phụ, sư phụ." Nàng muốn cầu cứu Nhưng hắn chỉ cầm chén thuốc đứng một bên. Hắn nhìn Nhan, nhưng cũng không hoàn toàn là nhìn Nhan. Hắn muốn giựt khỏi cho Nhan, nhưng dường như đối với nàng, vốn dĩ không có chút thương tiếc nào. Cuối cùng, cơn đau dần dần biến mất. Thuần đức công chúa nghĩ ngợi hồi lâu. "Sư phụ, sư phụ." Nàng ta cuối cùng khàn giọng phun ra hai chữ này. Lúc này, đại quốc sư mới gật đầu. những gương mặt không thấy một chút ý cười. Thuốc này hữu hiệu, Nhữ Lan, ta nhất định có thể trị khỏi gương mặt cho ngươi." Dứt lời, thần nữ công chúa trầm mặt một lúc. "Sư phụ, sư phụ, cái gương mặt nàng ta đều bị băng bó nên nói chuyện không hề dễ nha. Nhưng nàng ta vẫn có thể dùng một con mắt này để nhìn hắn." Hỏi, "Ngươi muốn chữa trị cho ta hay chỉ muốn chữa trị gương mặt ta?" nhử lăng. Không hề do dự, không hề trầm tư, hắn trực tiếp nói: "Đây không phải là một câu hỏi thông minh. Đại quốc sư trước giờ sẽ không trả lời những kẻ ngu dốt và những câu hỏi ngu đần." Hắn vì cái gì mà một mực đứng bên cạnh nà, cú nặc bảo hộ nà, thậm chí giúp nà ngồi lên tôn vị nhị thánh. Những đáp án này xem ra, toàn đức công chúa đều rất rõ ra. Cho nên trước giờ nàng chưa từng hỏi, không làm kẻ ngốc, không hỏi việc ngốc, dựa vào giá trị của mình bước trên con đường người thường không thể đi, làm những việc mà người khác không dám làm. Bởi vì nàng có giá trị, nàng có được sự bảo hộ của kẻ đứng đầu thiên hạ. Mà những thứ nàng nhận được chẳng qua cũng chỉ là một trị giá. Gương mặt nàng ta đều bị băng bó, thế nên đại quốc sư đút thuốc cho nàng xong, liền sai người trời đi. Thân đức công chúa nằm trên giường, ngón tay bị lửa thiêu đến đen thui, đem tấm trà trải giường làm từ vải cao quý kia kẽ nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Chương 61: Thiền chấp. Ba ngày, Kỷ Văn Hòa ngủ một giấc ngon, nhà hoàng đến được cơn tối đã đổi người khác. Nhà đầu này yên tĩnh hơn nhiều, đưa thức ăn đến liền đi ngay. Trường ý cũng như thường ngày ghé qua đây tuần tra, nhìn thấy hầu nay đang ngoan ngoãn ăn cơm, không nói lời nào liền rời đi. Hai người kia đứng đây, thế nhưng một tí sinh khí cũng không có, Kỷ Vân Hòa bắt đầu nhớ đến Giang Viên Nhi, tách làm trò kia rồi. Nàng kéo tấm chăn xuống, vì để chống nắng nên chăn của nàng sẫm màu, được làm từ vải bông, so với những cái khác dày và nặng hơn, dùng để làm áo choàng là thích hợp nhất. nàng tự may cho mình một cái áo choạn lớn, khi quát lên người, xóa khí vô cùng. Kỷ vân hòa đại cửa sổ ra, đêm nay tức không rơi, ánh trăng sáng soi rọi khắp nơi, không gió cũng không mây, đúng là thời điểm tốt để ngắm trăng. Nàng phương tay ra ngoài cửa sổ, không gặp cản trở, nàng lại ló đầu ra khỏi cửa sổ bên ngoài, nhưng mặt vừa tiếp xúc với cửa sổ, liền cảm nhận được một cổ hàng ý lành lành. Lần nữa dán vào, Bên cửa sổ liền xuất hiện một phù chú cấm chế màu xanh. Tay có thể vươn ra ngoài, nhưng đầu thì không. Cấm chế này của Trừng Ý vẫn còn biết chọn lọc tra nữa. Kỷ Văn Hoa cười cười, khí đèn lóe lên trên đầu ngón tay. Cấm chế của Trừng Ý, nàng không chắc chắn có thể đánh vỡ, nhưng nếu như đánh vỡ rồi, nàng phải chạy đi, nắm chắc thời gian chạy trên núi tức to lớn này, đợi đến khi vào núi sâu, trời cao biển rộng, Dù là Trừng Ý cũng không nhất định có thể tìm được nàng. Đến lúc đó, nàng và những cố nhân, những chuyện cũ đã qua kia, e rằng cũng sẽ không gặp lại nữa hết rồi. Chỉ Vân Hoàn quay đầu nhìn các vòm trống rỗng, hít sâu một hơi. Nếu như nói, bây giờ nàng đang đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời. Như vậy, hãy để nàng vì chính mình, ích kỷ sống một lần. Hạ xuống quyết tâm, nàng khởi động rất mạnh trong cơ thể. Lúc này chính chiếc đuôi tò màu đen lộ ra đằng sau người nạc. Trong tay kết ấn, khí đen trong lòng bàn tay ngưng tụ, nàng một chữ đánh đạn cấm chế làm trên cửa sổ. Chỉ nghe xoảng một tiếng vang lên, bên ngoài lầu các nhất thời truyền đến tiếng kinh hô của mọi người. Cấm chế làm cùng khí đen tương xung với nhau, chưa được bao lâu, cấm chế vang lên tiếng vỡ vụn dưới một đợt công kích được nàng trót toàn lực vào. Cấm chế rơi vỡ cú phân hòa lập tức thu tay. Nhưng sau đòn vừa rồi, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân yếu đi, cơ thể của nàng không biết có chống đỡ tiếp được hay không. Nhưng nàng biết được, cấm chế bị phá vỡ, Trừng Ý xin lập tức cảm nhận được, nàng nhất định phải chạy ngay, nếu không, một chút cơ hội cũng không còn nữa. Không trì hoãn, nàng giẫm lên khung cửa sổ, cả người nhảy xuống. Áo trắng phấp phới Tớ như một con đại bàng đang dang rộng đôi cánh mà bay lượn, đón lấy hàng phong lạnh lẽo. Một khắc này, hình như chật nức vô số sợi xích vô hình trong gian phòng. Hà mình vào trăng sáng cùng ngàn sao lấp lánh. Khoảnh khắc nàng nhảy ra khỏi ô cửa sổ, mọi người ở dưới lầu của Đảo Hồ Tâm liền xôn xao. Họ nhìn nàng từ cửa sổ bay xuống, có người kinh ngạc vì sau lưng nàng có chín chiếc đuôi tao kỳ lạ, cũng có người sợ hãi. vì nàng cư nhiên dám phá vỡ cấm chế của trưởng ý. Có người lại hoang mang, Hồ Tôn nói nhanh thông báo cho đại nhân. Nhưng nàng không nhìn bọn họ, đã qua mấy mái hiên, thân ảnh liền biến mất khỏi tiểu viện Hồ Tâm, để lại toàn bộ sự kinh ngạc hoảng loạn ở đằng sau. Hàn phong lạnh lẽo tự băng giá thâm nhập vào trong xương cốt, khiến gương mặt nàng đỏ bừng. Nhưng nàng lại cảm thấy như rất lâu rồi mới được tiếp theo sinh được Ngậm khí kết tụ trong lồng ngực từ 6 năm trước đến tận bây giờ, dường như trong khoảnh khắc này đều bị gió lạnh quét tan đi. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, dõi mắt về dãy núi xa xa, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơn đau trong ngực bởi vì chạy quá nhanh không khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, mà nó chỉ làm nàng cảm nhận được sức nóng đang thiêu đốt sinh mạng mình. Đang sống. Đúng vậy, nàng vẫn đang sống rất tốt. Một đường chạy đến biên giới đảo hồ tâm, không ai đuổi theo. Xung quanh là một màn yên ắng. Kỷ Vân Hòa nhìn hồ nước mênh mông trước mặt, không biết lớp băng kết trên mặt hồ dày bao nhiêu. Nàng một bước dẫm trên mặt băng, tiếp tục chạy theo hướng núi xa xa. Tốc độ của nàng đã không thể cho nàng làm chủ nữa, từ từ chậm lại, nhưng nàng vừa chạy, vừa ha ha cười lớn, hệt như một đứa trẻ vì sự hồ nháo của chính mình mà cười không ngừng được. Nhưng cuối cùng, đầu cô huýt đặng mềm oặt, cả người trực tiếp ngã xuống mặt băng, lăn đi vài trượng, áo trạng quấn lấy người nặng, trên mặt băng lăn thêm vài vòng, rốt cuộc cũng dừng lại. Kỷ Vân Hoa đã chạy không nổi nữa, chỉnh chiếc đôi cũng đã biến mất, nhưng nàng vẫn nằm trên mặt băng cười lớn. Đến khi nàng cười mệt, năm thanh hình chữ đại, ngắm trăng nhìn sao sáng trên nền trời, từng ngậm khí thở ra, hóa thành sương trắng. cơ hồ như họa linh trắng mây trên trời, làm tăng thêm vẻ đẹp mong lung cho vườn trăng, cùng những vì sao trên khoảng trời rộng lớn kia. Nàng lặng lặng nằm trên mặt băng hồi lâu, cho đến khi nghe tiếng bước chân chậm chậm bước đến bên nàng. Không cần xoay đầu, nàng cũng biết là ai đến. Nhưng nàng không còn sức chạy nữa, thần thấy nàng không giống như tiên nạp, vẫn còn năng lực tái tạo. Trừng ý Đây là một lần đào táo lãng mạn. Nàng ngắm trăng sáng, nói: "Ta cảm thấy bản thân hệt như một dũng sĩ ở trong lòng chống đối lại với ma vương." Ma vương đứng một bên, đôi đồng tử lam băng lạnh lạnh nhìn nàng, âm sắc so với nhiệt độ nơi này càng lạnh hơn. Y nói: "Đứng lên, mặc đất lạnh." Lời nói có ý quan tâm, nhưng ngữ điệu không hữu hảo như thế. Đối với trùng ý mà nói, Đối theo kỹ Vân Hòa của bây giờ là một chuyện vô cùng đơn giản. Kỹ Vân Hòa lúc này mới cảm thấy bản thân trước kia chạy trốn thật ngây thơ. Hoặc giả, nội tâm nàng thật sự biết được tất cục này, nhưng nàng không hối hận cái việc đã làm, thậm chí nàng cảm thấy trong một khắc chết đi kia, nàng cũng sẽ không hối hận vì hành vi ngày hôm nay. Đầu của Dũng sĩ Kỹ Vân Hòa xoay lại, nhìn Ma Vương Trừng Ý đứng ở một bên, anh Dũng mở miệng. Mạc Trân Thật đẹp, ngươi ngồi cùng ta một lúc đi." Ma Vương không thích nói đùa, thậm chí ngữ khí càng thêm không vui. "Đứng lên." Dũng sĩ hệt như lợn chết không sợ nước sôi, mồm vẫn dán trên mặt băng, thân thể hệt như sao biển, nhất sát bên kia một chút. Không dậy. Dường như đã rất lâu, không ai dám thấy này, mặc khiêu chiến với quyền uy của Ma Vương, y cật độc. "Được." Vừa nhấc lên, Trong tai trường ý vừa động, chỉ nghe tiếng tách tách vang lên, Kỷ Văn Hòa nằm trên mặt bàn bên dưới, đột nhiên xuất hiện vật cột nước. Trong lúc nàng chưa phản ứng lại, cột nước chia nhau, bắt lấy tứ chi và cổ nàng, đem nàng đứng dậy. "Ê, ta làm gì vậy?" Cột nước ấm, trong đêm lạnh, bốc lên khí trắng, bắt lấy tứ chi nàng, nhưng không hề lạnh, hơn nóng tứ chi lạnh đẻo của nàng. Kỷ Văn Hòa muốn giãy giụa, nhưng không làm gì được. Nàng không dậy thì ta nâng nàng về. Nói xong, Trừng Ý sai người rời đi, y đi phía trước, Kỷ Vân Hoa liền bị mấy cột nước kia nâng lên, đi theo phía sau. Trừng Ý, y không thèm quan tâm nữa. Ta ăn oanh liệt địch phá và cấm chế, đằng này trở về như vậy quá mất mặt rồi. Trừng Ý cười lạnh một tiếng. Cần thế chuyện hạ tất phá và cấm chế. Kỷ Vân Hoa hiểu rồi, Ngự ca này ngoài mặt không nói gì, nhưng thực ra trong lòng là đang giận nàng rồi. Nàng cười xa dịu ý. "Hôm nay tinh thần ta khá tốt, nay muốn hoạt động một tí, bởi vì nếu không phá hủy căn phòng của ngươi thì không thể chạy xuống dưới được, cũng không gây ra đại loạn gì, ngươi buông ta ra, ta tự đi, đừng thế này về công u nhà." Bước chân dừng ý dừng lại một chút, ngoảnh đầu nhìn nàng. Ta thả nàng xuống, nàng đi đàng hoàng cho ta. Cục nước tan đi. Đôi chân nàng đáp đất, đứng vững trên mặt băng. Mà khi nước rơi xuống, chẳng mấy chốc liền kết thành lớp băng dưới chân nàng. Trừng Ý nhìn nàng một cái, xoay người tiếp tục đi trước dẫn đường. Mà cổ tay nàng mềm oặt, nhìn bóng lưng Trừng Ý một cái, lại nhìn trăng sáng trên trời. Đẩy lòng nặng, khẽ thở dài một tiếng. Lúc này, chính chiếc đùi nàng lần nữa lơ lửng trong không trung, bằng chân nàng giẫm trên mặt băng. Lần nữa xoay người chạy. Nhưng nàng vừa xoay người, một bóng đen liền cách một trượng nhảy đến. Người ấy tóc bạc mắt xanh, chắn trước người nàng. Nàng khá kinh ngạc, vẫn chưa nâng tay lên. Một tay trừng ý liền bóp lấy cổ nàng, đều nàng từ trên không kéo xuống trên mặt băng. Ngón tay y không dùng sức, chỉ là khống chế hành vi của nàng lại. Sắc mặt trừng ý tức giận đến xanh đen, trừng mắt nhìn nàng, gần như nghiến răng. nói. Nàng tướng trăng, ta vẫn hệt như năm xưa sao? Sẽ tin tưởng tất cả lời nàng nói ư? Nàng cho rằng nàng vẫn có thể lừa ta? Chưa dứt lời, Trường Ý đột nhiên nâng tay, say nàng lại, một chiếc đuôi khí đen muốn đánh lén y. Y nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt không hề chuyển động. Nàng cho rằng nàng vẫn có thể tổn thương ta? Không thể rồi. Lúc này Trường Ý chỉ cần dựa vào khí thức thay đổi liền có thể khống chế tất cả cử động của nàng. Bọn họ bây giờ vốn dĩ không phải đối thủ ngang hàng. Hoặc nói là từ khi bắt đầu đến bây giờ bàn vẹp và hóa lực nàng luôn không phải là đối thủ của Ý. Năm xưa nàng có thể đâm Ý một kiếm là bởi vì một kiếm kia Ý vốn dĩ không muốn đỡ. Tại trường Ý với dùng sức yêu khí xuyên qua chiếc đuôi màu đen truyền vào trong cơ thể Kỷ Vân Hoa. Nàng chỉ cảm thấy lồng ngực vừa đau, rất mạnh toàn thân lập tức tan đi, tứ chi vô lực, chỉ có thể nhìn Trừng Ý mặt y bảy bối. Kỷ Vân Hoa, nàng mấy giờ đang ở trong tay ta? Y nhìn nàng, trong đôi mắt lam kia dường như nổi lên gần sóng, như hóa thành biển cả nổi bão giông, một mảnh thâm trầm. Ta có thể nói rõ rằng với nàng Nàng muốn tự do, ta sẽ không cho nà. Nàng. nàng muốn lá trụng về cội, ta cũng sẽ không cho nà. Y vừa nói, vừa khẽ cọm người, khóe môi thì thầm bên vành tai nàng. Nàng chỉ có thể ở trong tay ta, nơi nào đều không thể đi. Trong đêm lạnh giá, Trường Ý khẽ hé môi, hơi thở nóng rực quấn quanh bên tai nàng, khiến nàng run lên từ vành tai đến đầu ngón tay. Lòng mạo nửa người cơ hồ đều dựng lên. Lúc nàng vẫn không đoán ra y muốn làm gì, Kỷ Văn Hòa chỉ cảm thấy tai phải đau nhức dội. Hóa ra là bị Trừng Ý cắn một cái. Một cái cắn này khiến tai nàng rách da chảy máu, nhưng trên vành tai nàng bị hạ xuống một ấn ký màu xanh. "Ngươi đang làm gì?" Nàng tắc tiếng nói. Ngón tay Trừng Ý quét qua máu tươi bên tai nàng, máu lập tức bị y lau đi. chỉ để lại một phù chú ấn ký cực nhỏ màu lam in xuống vành tai nàng. "Trừ ở bên cạnh ta." y nói, "Dân trời khóc bỉ hay xuống hoàng tuyền, ta đều sẽ không cho nàng đi." Y nói đến vô cùng cố chấp lại chắc nịch. Chỉ Vân Họa biết chuyện này sẽ không thể nào quay lại được nữa. Chương 62. Túc Hỷ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 không thể nào áp xuống được nữa, mà ấn ký trường ý để lại bên tai n่ะ, Kỷ Vân Hoàng nghiên cứu hai ngày trời cũng không nghiên cứu ra công dụng của nó, cho nên cũng không thèm để ý đến. Nàng nhiều năm làm người yêu sư, biết được có những yêu quái sẽ đánh dấu những ký hiệu khác nhau, nên trên người con mồi mà mình bắt được để biểu thị đó là vật thuộc sở hữu của bản thân. Có thể là trường ý cũng nghĩ như vậy, thông qua ấn ký kia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 Mình là người của trường ý. Nàng thuộc về bản thân nà. Thời điểm trong Ngự Yếu Cốc hay trong phủ Quốc sư, hoặc là bây giờ đang ở trong lầu cá của tiểu viện Đảo Hồ Tâm, bị vận mệnh trớ trêu, đều là như vậy. Từ trước đến nay, số phận không thể khiến nàng chân chính thuần phục. Lâm Thường Lan dùng thuốc độc để khống chế nàng, nàng một mực mua đồ tìm giải dược. Phận đức công chúa muốn dùng hình phạt tàn khốc đã từng trị nà, nàng. nàng cũng cho từng nhượng bộ. Nàng vẫn luôn cùng vặn mình tranh đấu giành quyền làm chủ sinh mệnh của mình. Có thắng có thua, nhưng chưa từng tự bỏ. Một mực đấu tranh đến ngày hôm nay. Kỷ Vân Hòa nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt gầy gò, hốc mắt lõm vào, sắc mặt nhợt nhạt. Nàng cũng vẫn mình tranh đấu đến bay chực, có lẽ đã vô cùng khốc liệt rồi. Mặt trước đây Nàng giành sinh, bây giờ nàng muốn cùng vận mệnh hoảng đội cách chơi. Nàng muốn tranh tử, nàng muốn bất kỳ lúc nào cũng có thể tự quyết định, dù ở nơi đâu, với phương thức gì, đi đến trường cuối cùng của sinh mệnh. Phải thật kiêu ngạo, có tôn nghiêm, không hốt hoảng, không chật vật, mà kết thúc một cuộc hành trình đầy chông gai này. Mà anh ấy, Kỷ Văn Hòa không còn chuyện phức tạp nào cần phải giải quyết nữa. Nàng chỉ dùng tất cả thời gian để suy xét về chuyện này, lên kế hoạch, chiến lược, tăng tính, sau đó đưa ra phương án và quyết đoán. Hạnh như trước đây, nàng nghĩ cách để bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè mình trong ngự yêu quốc vậy. Cẩm chế của Lâu Các trong đảo hộ tâm này, bây giờ chỉ dựa vào một mình nàng sẽ không thể phá vỡ được. Cho nên nàng chỉ có thể chết. trong vài tấc đất cõi lầu các này thôi. Nhưng không sao cả, mưu hoạch nhất định sẽ có cái được cái mất, mục đích cuối cùng của nàng là chết đi, dù là ở nơi nào dở nào, dùng phương thức nào, chỉ cần có thể thực hiện đều ổn cả, chỉ cần đạt được mục đích quan trọng cuối cùng mà thôi. Hơn nữa, mục đích này của nàng, chỉ cần quan tâm chuyện trước mắt, không cần lo lắng về sau này. Thật phận đơn giản, trực tiếp. Dù sao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 Mỗi ngày ba bữa vẫn bị y nhìn chằm chằm, cho đến khi thức ăn nuốt vào trong miệng. Chẳng lẽ phải tự làm cho mình ngạt khí mà chết ư? Nàng cũng thử rồi, đút trời sáng đi ngủ, nàng đem chăn phủ lên đầu đè thật chặt. Chẳng một lúc liền thấy ngột ngạt, nhưng sau khi ngạt thở, tay nàng liền không còn sức, cư nhiên nằm trong chăn gà gà gật gật ngủ cả ngày trời. Lúc tỉnh lại, Ngoài trợ cảm giác mồ hôi có chút không thoải mái, cũng không có bất kỳ không ổn nào. Ánh mắt nàng trôi trên sàn ngăn trinh trật, muốn dùng tra giường bệnh thành dây vắt qua sạc, rào cổ tự tử cũng được. Nàng cảm thấy biện pháp này khả thi, nhưng tìm đi tìm lại vẫn không tìm được kéo. Lúc này mới nhớ ra, vì lần trước nàng dùng kéo cắt tra giường thành áo choàng trốn ra ngoài, trường ý liền tịch thu cái kéo của nàng rồi. Không sé trách được ra giường, nàng đành kéo ra trải giường ra, nhưng vừa giật một cái, tấm vải tung lên rồi rơi xuống, sau lưng nạc, đột nhiên xuất hiện một vị sát thần mặt đen. Gương mặt Trừng Ý không vui, chắp tay đứng trước mặt nạc. Dà giường trời tinh mặt đất. Kỷ Vân Hoa ngơ ngác nhìn Trừng Ý đột nhiên xuất hiện, nhất thời còn cho rằng chiếc đà giường này là một đạo cụ có thể biến ra cả một người sống. Người Đến lúc nào vậy?" Nàng nhìn cửa sổ phòng chính mình. "Không phải cơm vẫn chưa đưa đến sao?" Trương Ý đen mặt, giống như không nghe thấy lời nàng nói, chỉ hỏi, "Nàng lại muốn làm gì?" Ta. Nàng vỗ vỗ ra giường hai cái. "Ta cảm thấy ra giường có chút bẩn rồi, vỗ vũ, vũ thôi." Vỗ xong rồi. "Ừ. Trải lại đi." Trương Ý chắp tay sau lưng. Nhìn nàng quyết với cổ cổ trải lại ra dường Sau đó gương mặt không vui vẻ hết rời đi Hệt như lúc đến vô ảnh vô tung Nàng ngồi trên dường Cảm thấy bản thân sốc chiều không thuận lợi Nhưng thông qua chuyện này Nàng cũng biết được Người cá này không hiểu vì sao Là giống như có thể nhanh chóng Nắm bắt được nhất cử nhất động của nàng Lần này vẫn may mắn con lộ ra manh mối Nếu không Sau này hành sự càng phiền tói hơn Xem ra Không thể kéo dài phân thứ tự vẫn rồi. Kỷ Vân Hoa sa cầm, buồn bực thở dài một tiếng. Nàng nhìn than đỏ trong phòng, cách lấy than đốt phòng e rằng cũng không được. Lửa còn chỉ bốc lên, đã bị núi băng to kia dập tắt rồi. Chẳng qua, Kỷ Vân Hoa nhìn than đỏ đang cháy không một tiếng động này trong phòng, đột nhiên nhớ đến trước đây, lúc nàng bị giam trong địa lao phủ quốc sư, quyển sách mà đại quốc sư từng đưa nàng đọc. Người mà hắn yêu kia đã vô ngần khắc thiên hạ, viết mấy quyển du ký. Trong du ký, ngoài trừ một chút thiên văn địa lý, về chế về sông núi, còn có một chút chuyện tán mạng thú vị. Nàng mơ hồ nhớ đến, bên trong có một chương viết về một gia đình phố quý ở phương Bắc đã dùng một loại than gỗ gọi là than hồng la để sưởi ấm. Loại than gỗ quý hiếm này, được làm từ gỗ vụn mà thành, có màu xám trắng, có thể dùng được rất lâu.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 Mạn nê, nàng nghĩ đến những chuyện này, chỉ cảm thấy vui mừng muốn nhảy cẫng lên. Cửa sổ này của nàng, nàng muốn mở cũng không ai đồng ý cho nàng mở, vốn phải thường xuyên đóng chặt. Hơn nữa, thân thể nàng lại suy yếu, nếu nói nàng không thể chịu lạnh, nhưng người đem thêm vài lò than đến, thậm chí có thể chỉ trở lại than quý giá như than hồng la. Dù cho tùy tùng hiếu kỳ, cũng chỉ cho rằng nàng kiêu ngạo. Dù Trừng Ý biết được cũng sẽ không nghi ngờ. Đốt thêm vài lò than, nhàn thở một ngày. Hôm sau, Liên Vô Thanh phô thức mà ra đi, cái mặt thanh thản giống như đang trong mộng, cũng sẽ không khiến người khác nhận ra cái chất kỳ lạ của nàng. Bởi vì cơ thể nàng vốn suy nhược, mọi người chỉ nghĩ rằng nàng tận thọ kia đang ngủ mà thôi. Đây có thể nói là cách chết ổn nhất. Kỷ Vân Hòa vui vẻ khen ngợi trí nhớ của mình Nàng mông đợi, ngồi xuống một bên, để tùy tùng đưa cầm đến. "Cái văn hòa giữ này ta lại, đợi Trừng Ý đến đi." Nàng liền hỏi đi. "Căn phòng này của ta quá lạnh, một lò than vẫn khiến chân tay ta lạnh băng. Lát nữa cho người đem thêm vài lò than đến đây nhé." Trừng Ý không nghi ngờ, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng. Nhà hoàng nhận lệnh, lúc muốn rời khỏi, nàng lại gọi. "Trong viện có than hồng la không?" Trước đây ta nghe nói loại than này là loại tốt nhất." Nhà hoàng cung kính đáp. "Có ạ." Kỷ Vân Hoa gật đầu. "Đem thêm mấy lò than đến nhé, trời càng lúc càng lạnh rồi." Nhà hoàng không đáp lại ngay, cho đến khi Trừng Ý gật đầu, nàng ta mới cung kính trời đi. Kỷ Vân Hoa hài lòng cầm chén lên, nàng nhìn Trừng Ý ngồi đối diện một cái. Hôm nay, y dường như đang bận sự vụ, trong tay vẫn cầm một bức thư rất dài.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 chỉ là cảm thấy người bây giờ càng lúc càng uy nghiêm rồi so với trước đây, biến hóa này có thể lật tung trời đất. Mỗi khi nàng nhắc đến hai chữ trước đi, tâm tình Trừng Ý liền không vui, y hừ lạnh một tiếng, lần nữa cầm thư linh. Đều như nàng bán cho. Kỷ Văn Hòa cười cười, ngoan ngoãn ăn hết cơm, tựa như ở ở nhà nhàn rỗi nói chuyện phiếm. "Nhìn dung mạo của ngươi vẫn đẹp mắt như vậy, thậm chí so với trước kia" Càng thêm hương vị thành thuộc trôi Ánh mắt đang tập trung vào những con chữ trên thư Lần nữa hết rơi trên mặt nàng Hôm nay nàng ngoan ngoạn đến kỳ lạ Vừa ăn cơm, vừa ăn thức ăn Ăn chậm, nhai kỹ Không hề cần người thốt dục Trong lòng y nổi lên trút cảm giác kỳ quái Nhưng không nói rõ được kỳ quái chỗ nào Cho đến khi nàng ăn xong cơm và thức ăn trong chén Trương Ý cũng đọc xong bức thư Y đứng dậy trời đi Thường ngày thời điểm này nàng sẽ giục y mau đi. Ánh mắt của y đối với nàng hẳn như là sự giám sát vậy. Trong lòng Trừng Ý đều hiểu rõ, nhưng hôm nay nàng đột nhiên mở miệng. "Trừng Ý, nàng nếu giữ bất chân y." Trừng Ý say đầu, nhưng chỉ nhìn thấy nàng mi mắt cong cong, nụ cười khiến sắc mặt trắng nhợt của nàng hồng nhuận vài phần. Đột nhiên y hình như nhìn thấy nụ tử ngày đó mỉm cười. nắm lấy tay y, kéo y nhảy vào trong đầm nước sâu thẳm ở thập phương trận. Nàng xinh đẹp kiên cường lại tràn đầy mỹ hoạt. Nụ cười hệt như ngày ấy, đông dạng khiến người khác đoán không ra cảm xúc, cất giấu sau nụ cười kia. Trừng Ý, người là người đẹp nhất, cũng là người tốt nhất mà ta từng gặp. Lời nói của nàng khiến bàn tay đã cầm thư trong tay áo của Trừng Ý siết chặt. Nàng tiếp cũng là người ôn nhu nhất, lương thiện nhất. Sáu năm trước, nếu như không gặp tình cảnh ấy, có thể ta sẽ rất thích, rất thích, rất thích ngươi. Nàng cố bày ra vẻ nhè nhẹm cười, cười rồi lại cười, nói: "Có thể, vẫn muốn cùng người một đời một kiếp, hạnh như người cá các ngươi vậy." Trừng ý nhìn kỹ Vân Hoa, không hề tránh né ánh mắt nàng, bốn mắt tương giao, không có triền mi. cũng không chém giết lẫn nhau. Trong khoảnh khắc này, tĩnh lặng như nước chảy ngoài biển sâu, nuốt hết cảm xúc của bọn họ, chảy xuống vực thẳm vô tận. Dư ánh nến loang lổ, Trừng Ý vọng cảm thấy đôi mắt nàng hình như ương ướt. Nhưng vừa chớp mắt, đồng tử đèn nhánh của nàng vẫn trong vắt như thường. Trừng Ý im lặng một lúc, dường như nhàn rỗi mà đánh giá nàng. Chuyện đến nước này, nàng nói nếu lời này là có ý đồ gì, Giọng nói kiên cố, vững như bàn thạch. Ta chỉ muốn nói với ngươi mà thôi. Được, ta biết rồi. Không phản bác nặng, Trường Ý xoay người rời đi. Trong phòng lại rơi vào một mảnh yên ắng. Chỉ Vân Hoa ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn hai ba nha hoàn đem than hồng la đưa đến cho nạp. Nàng. nàng ngồi rất lâu, cho đến khi nha hoàn đặt than xuống, thu dọn xong, hỏi nàng: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 Kỷ Vân Hòa nhìn ánh lửa đó hồng, đột nhiên cười ra tiếng. Đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Những lời muốn nói cũng đã nói ra rồi. Đủ rồi. Chương 63. Khích Tứng. Kỷ Vân Hòa dường như đã mơ một giấc mộng thật dài, thật dài. Nàng mơ thấy Lâm Hạo Thanh núp nhỏ, nàng đang ở trong biển hoa ngự yêu cốc, bện thành hai chiếc vòng hoa, một cái cho mình, một cái cho Lâm Hạo Thanh. Nàng cùng việc ca ca nhỏ tuổi này cùng nhau vui đùa dưới ánh mặt trời trực trỡ. Sau đó nàng chạy sâu vào trong biển hoa, lại nhìn thấy dưới gốc cây tử đằng, Tiết Tam Nguyệt khẽ khẽ hôn ly thuộc. Nàng cảm nhận được có chút thẹn thùng say đầu, mà cái say đầu này, nàng lại nhìn thấy Lạc Cẩm Tân đang ẩn thân chầm chậm lộ ra thân ảnh, còn có cù hiểu tinh đang nhõẹn miệng cười nhìn nàng. Hai người nệ hoạt bát như trẻ nhỏ vậy.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 càng bước càng xa, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Nàng phẩy phẩy tay về phương xa. Đột nhiên, ánh sáng trên bầu trời luân chuyển, nặng tiếng về ánh bạch quang đang lóe lên kia. Từng bước, từng bước dẫm vào không trung, tự như có một dải bực thần vô hình ở dưới chân nàng. Nàng cất bước đi lên, Cử Văn Hòa cảm thấy thân thể chưa từng trải qua cảm giác nhẹ tênh này. Tất cả ớn đau đều đã không còn. Nàng đi lên phía trên, nhưng sau khi nàng rời khỏi mặt đất một hồi lâu, đột nhiên đã có một trận gió thổi đến bên tai nàng. Gió lạnh đem theo hàng ý bất đồng so với toàn bộ mộng cảnh, khẽ cứ một nhát vào người nàng. Người vẫn chưa thể đi được. Một giọng nữ tử đột nhiên xuất hiện bên tai Kỷ Vân Hoa. Nàng ngoảnh đầu, xoay người nhìn về phía sau. Sau lưng nàng, xung quanh đều là bạch qua. Tại phương hướng gió thổi đến kia, nàng dường như cảm thấy trong ánh bạch quang ấy vẫn còn có một người đứng đấy. Bóng hình xinh đẹp, toàn thân bạch ít, mái tóc tán loạn, nói với Kỵ Vân Hòa. Người lù lại thêm một lúc nữa đi. Người là ai? Kỵ Vân Hòa vừa mở miệng, vẫn chưa nhận được đáp án. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy bậc thằng vô hình dưới chân, bỗng bắt đầu trung chuyển, một tiếng sụp đổ vang lên. Bậc thân vỡ vụng, Kỷ Văn Hòa chực kịp phòng bị, mắt thấy bạch quang xung quanh nhạt dần, nàng lần nữa rơi xuống vực sâu đen tối. Cảm giác nhẹ tênh triệu xuống, tựa như cả người pha vào trong ngục. Ngục giam này vừa lạnh vừa ẩm, bao phủ cả người nàng, giống như một sợi xiên xích có sinh mệnh, khóa giữ từng tấc da thịt nàng. Kỷ Văn Hòa đột nhiên mở to hai mắt. Nàng cảm thấy ngục giam này cùng với chính mình hòa thành một thể rồi." Nàng đụng đọng ngón tay, nâng tay lên. Nhưng vốn dĩ, cái lòng da này, cư nhiên lại là cơ thể của bản thân. Ngục giam trong ngực yêu cốc, vũ quốc sư, tiểu viện hộ tâm này có tính là gì? Đồng gian kiên cố nhất trên thế gian này, vốn dĩ chính là cổ thân thể này của mình. Nàng nhếch môi cười, vẫn chưa kịp cảm khái xong, đột nhiên, sau khi nàng nâng tay lên, Đi nhìn thấy thần ảnh của một người mặc hắc bào, y đứng ở cuối giường nệm, một mực đứng đấy, nhưng không nói chuyện cho đến khi nàng tỉnh dậy, y cũng không nói một lời nào. Y nhìn nàng chằm chằm, trong đôi đồng tử màu lam kia dường như ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn suy tư, lại dường như không chứa đựng gì. Muôn luồng gió lạnh làm dao động mái tóc nàng. Kỷ Vân Hòa xoay đầu vừa nhìn, cửa sổ vẫn thường khét chạc. Giờ đây đã mở rộng, bên ngoài mặc dù là ban ngày nhưng gió lạnh vụ vụ, tuyết trắng từ long ngõng đang rơi lả tả, không nhìn thấy cái ánh mặt trời. Rất nhiều hoa tuyết bị gió lạnh thổi vào trong phòng, trời trên lò sưởi phát ra tiếng tanh tách. Tuyết tan ra thành nước, bị hung thành khói trắng, từ từ biến mất vô hình trong không trung. Hóa ra, gió là từ nơi này mà đến. Trừng ý Nàng gọi tên y, nhưng giống như đang thở dài một tiếng. Hạ tức. Hạ tức không tha cho nàng, lại hạ tức không tha cho chính mình. Trừng ý còn đáp nàng, y phục trên người y so với thường ngày nàng gặp còn nghiêm chỉnh hơn một chút. Mái tóc bạc vẫn đang vấn tóc qua, dường như là từ hội trường vô cùng nghiêm túc quan trọng mà vội chạy về vậy. Trừng ý tiến lên một bước, ngồi bên giường nhưng không nhìn nàng. Nhìn nhìn lò thang trước cửa sổ, nhìn thấy cói trắng kia, cơ hồ có chút ngây ngốc. Hỏi, nàng muốn tìm cái chết. Thần thị này là của ta. Kỷ Vân Hòa suy nhật ngồi dậy, cả người nàng đều mềm nhũng vô lực. Ngần ngát một hồi, dựa vào đầu giường, ngồi vững, sinh tử vô thường. Trần Ý khẳng định ý nghĩ của nàng. Nàng muốn tìm đến cái chết. Y thì thầm độc thoại. Hiếm khi kỹ văn hòa không đoán được suy nghĩ cùng ý đồ của y. Nàng vươn tay, nắm lấy cổ tay Trừng Ý. Y khẽ ngẩn người, không lập tức hất tay nàng ra. Y xoay người qua, nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng. Nàng nói, "Trừng Ý, người không phải muốn trả tù ta sao?" Nàng nhìn vào mắt y, đôi đồng tử xanh lam kia cũng đang cắt cao nhìn nàng. Trong khoảnh khắc, hai người nhìn nhau, Ký Văn Hòa đột nhiên ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, một tay nắm lấy cổ tay Trường Ý, tay còn lại bỗng giật lấy ngọc quan trên tóc y, nhanh như chớp, đâm trúng ngọc vào cổ họng nàng. Lúc này, bàn tay khá của Trường Ý chưa bị nàng giữ lấy, liền nâng lên, giữ chặt cổ nà, để nàng, đẩy nàng ngã trên giường, chỉ cô người đè lên trên người nàng, mà cây tròng cài kia đâm vào bàn tay y. Mũ đạo công kích này Nàng cũng không hề tiếc sức lực. Một cản nàng của y là ngoài sở hữu liệu. Cây trong ngọc này có hồ xuyên qua bàn tay thon dài kia. Máu tươi chạy xuống khiến cho cổ cùng xương quay xanh nàng đều nhiễm đỏ. Máu tươi chảy vào trong vạt áo. Viên áo nàng cũng bị máu tươi vấy bẩn. Nàng bô cục kinh ngạc nhìn trường ý đang đề chặt mình. Tây y thoát khỏi công kiềm của nàng. Đúng này liệt ác chặt cổ tay nàng lại ấn tay nàng xuống giường, một tay khác đặt trên cổ nàng, vẫn kám chặt trong ngọc, máu từ không ngừng trào ra, mái tóc dài màu bạc kia đổ xuống như thác, phủ lấy giữa hai người, tạo thành một không gian chật hẹp, vô cùng ám muội. Nàng dựa vào cái gì mà tự kết thúc sinh mạng mình. Trần Ý nhìn nàng, đôi đồng tử kia âm u hung bạo, một mực ác chế cảm xúc đang ẩn nấp bên trong, đại nộ xung thiên, ý chất vấn nàng. À cho nàng cái khăn ấy. Kỷ văn Hòa nhẫn tâm, mặc kệ vết thương trên bàn tay Trường Ý, nàng nhìn thẳng y, hỏi: "Sáu năm trước, gió lạnh trên vực không đủ lạnh, đúng không?" Trường Ý sững sờ, sắc lam trong mắt bắt đầu trở nên sâu hơn, tựa như một dòng nước không nhìn thấy đáy. Nàng nhếch môi cười khinh, nói: "Năm đó ta lợi dụng ngươi, nhưng ngươi lại trốn thoát được."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 Ngươi muốn ta sống cuộc sống chịu tội, chứ ta muốn chết cũng không được." Bàn tay siết chặt chi, khiến nàng bắt đầu khó thở, nhưng nàng vẫn cắn răng nói, "Trừng Ý, ngươi so với ta năm đó còn nhẫn tâm hơn rồi." Giết lời, màu sắc trong mắt Trừng Ý dường như đã biến đổi, biển cả nổi lên cuồng phong bão táp, hóa thành xoáy nước dày đặc xanh đen. Lòng bàn tay y dùng sức, vết thương trong ngực cây ra là chảy máu, y không cảm thấy đâu. Kỷ Vân Hoa cũng nhắm mắt lại cho đến khi sắc mặt nàng tái xanh. Rốt cuộc bàn tay kia cũng trợt khỏi cổ nàng. Không khí đột nhiên xông vào lồng ngực khiến nàng ho khan. Trừng ý ngồi dậy. Kỷ Vân Hoa, nàng nói đúng. Y nhìn nàng. Ta không giết nàng, sẽ khiến nàng muốn chết cũng không được. Y đẩy cửa ra,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 nàng nhắm mắt, nằm xuống. Rốt cuộc là vật khốn nạn nào chẳng được thân thiên của bà. Bằng nha hoàn toàn thân trung rỉ vẫn không dám nhìn nàng, chỉ là động tác trên tay càng nhanh hơn. Kỷ Văn Hòa lại thở dài, cũng không biết trong mắt những tùy tùng này, quan hệ chủ nàng và Trừng Ý rốt cuộc không phù hợp đến mức nào. Suốt cả ngày trời, trong phòng nàng đều là người qua người lại. Một lúc là có người khiên bạn đến đối Lúc khác lại có người đặng một cái tủ đến. Bọn tùy tùng bận lỉnh bận xuống cả một ngày một đêm. Kỷ Vân Hoa rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, giữ một kẻ trông giống quản sự mà hỏi: "Cần đổi phòng sao?" Quản sự cung cung kính kính đáp: "Nha. Cô nương phúc khí tốt, sau này chủ thượng dọn đến đây ở." Nàng ngẩn người, nhất thời không hiểu ý tứ trong câu nói này. "Hả?" Nàng chớp mắt hai cái. "Ai, giờ đến đây ở gì?" "Chủ thượng, hôm qua chủ thượng hạ lệnh, sau này công vụ của ngài ấy đều sẽ đến tiểu viện Hồ Tâm này để trả giải quyết." Cả người Kỷ Văn Hoa cứng đờ. Quản sự nói, "Chẳng qua là cô nương yên tâm, chủ thượng đã dặn dò, 3 ngày sẽ không làm phiền cô nương nghỉ ngơi, ngài ấy sẽ tăng thêm một bức màn cấm chế, một chút âm thanh đều không thể lọt vào." Bức bất đếm cấm chế. Cả mặt nàng không thể tin được. Bất nào, trên giường ta, có phải lâu này có 3 tầng sao? Đúng vậy, chủ thượng chỉ thích muốn ở tầng này. Nhớ lời, quản sự hành lễ, quy quy củ củ lui ra ngoài cửa, lại đi chỉ đạo công việc. Kỷ Vân Hoàng ngây ngốc ngồi trên giường. Đột nhiên cảm thấy, bản thân hình như lại gây ra họa lớn rồi. Địa bàn của nàng cư nhi chỉ còn có mỗi chiếc giường thôi